Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net bí thưa quý thính giả hơn 25 năm sinh hoạt văn nghệ có biết bao nhiêu câu hỏi của khán giả đặc biệt là các bạn trẻ gửi về cho tôi Có những câu đơn giản tôi đã trả lời ngay trên Paris by Night, nhưng cũng có nhiều câu phức tạp đòi hỏi nhiều thời gian, mà sân khấu Paris by Night thì không cho phép. Đó là một trong những lý do Thúy Nga mở kênh Youtube riêng cho Nguyễn Ngọc Ngạn, thì giờ rộng rãi có thể lần lượt giải đáp những thắc mắc của quý thính giả, nhất là các bạn trẻ, qua mục chúng tôi gọi là nhịp cầu giao lưu. Những câu hỏi tôi ưu tiên chọn để trả lời thường có dính dáng ít nhiều đến văn hóa, lịch sử và đem lại được một chút kiến thức, một chút niềm vui. Bây giờ xin bắt đầu bằng một chuyện tàu, nhưng dĩ nhiên là chuyện tàu có liên quan đến Việt Nam chúng ta. Thưa quý thính giả, trước năm 1975, ở Sài Gòn có vở tuồng Tây Thi gái nước Việt của soạn giả Nam Châu, lấy ý từ vở kịch thơ cùng tên của nhóm Lưu Hữu Phước. Nhiều khán giả cũng như nghệ sĩ từng hỏi tôi, Tây Thi gái nước Việt là nước Việt nào, có dính dáng gì đến nước Việt của chúng ta hay không? Nói cách khác, Tây Thi có phải là bà con cô bác gì của chúng ta hay không? Trong câu chuyện hôm nay, thưa quý thính giả, tôi sẽ không dành nhiều thời gian để đào sâu về lịch sử, chỉ xin trình bày một cách khái quát như sau. Khởi đầu, người Việt gồm rất nhiều nhánh, chẳng hạn Âu Việt, Sở Việt, Mân Việt, Quý Việt, Điền Việt, Đông Việt, Nam Việt, Lạc Việt, vân vân Tất cả được gọi chung là Đại tộc Bách Việt hoặc Đại gia đình Bách Việt. Giống như trong huyền thoại mẹ Âu Cơ sinh 100 con. Chữ Bách đây không phải chỉ có nghĩa là 100 mà còn có nghĩa là nhiều. Việt Nam chúng ta là Lạc Việt, dĩ nhiên cũng là một trong những nhánh chính của Bạch Việt. Đại tộc Bạch Việt hiện diện trên lãnh thổ Trung Hoa hàng ngàn năm, sống rải rác quanh lưu vực sông Dương Tử, trải dài xuống hết nước Trung Hoa. Giáo sư La Sĩ Bằng dạy Đại học Hương Cảng có bài nghiên cứu về người Việt Đã viết rằng, từ Thượng Cổ cho đến thời Tần Hán, đất đai mà hiện nay chúng ta gọi là Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, cho đến Bắc Việt và Trung Việt đều là đất của người Việt. Học giả Pháp de la Cupery nhấn mạnh rằng, cần phải công nhận sự đóng góp của các dân tộc sống ở phía nam sông Dương Tử, tức là người Bách Việt, vào nền văn hóa chung của Trung Hoa ai cho rằng nước Tàu vốn vĩ đại từ ngàn xưa, thì đó chỉ là chuyện hoang đường. Lịch sử Trung Hoa bắt đầu bằng Tam Hoàng và Ngũ Đế, nhưng tất cả các triều đại đó đều là huyền thoại. Chỉ từ thời Tam Đại, tức là ba triều đại lớn, Hạ, Thương Chu, mới được ghi chép trong chính sự. Sử ký Tư Mã Thiên viết rằng, Vua Vũ là người mở nghiệp nhà Hạ, tức là người kiến tạo nên nước Trung Hoa, quy định lãnh thổ của nước Trung Hoa, Vô Vũ là người Việt. Như vậy có thể nói người Bách Việt đã làm chủ và xây dựng nền văn minh cho Trung Hoa hàng ngàn năm trước khi hán tộc từ phía bắc sông Hoàng Hà tràn xuống. Vẫn theo sử ký Tư Mã Thiên thì nước Việt cuối cùng trên đất Trung Hoa là nước Việt của Vua Câu Tiễn, hậu duệ của Vô Vũ. Nước Việt này rất hùng mạnh, hiện diện vào khoảng 500 năm trước Công Nguyên cùng thời với khổng tử, nằm ở vị trí tỉnh Chiết Giang bây giờ. Lúc ấy, vua Hùng Vương của chúng ta cũng đã lập nước văn lang ở Phong Châu, Vĩnh Phú, được khoảng 200 năm. Và vua câu tiễn nước Việt bên Tàu có cử người sang gặp vua Hùng, đề nghị kết thân cho thêm vây cánh. Sự không nói rõ vua Hùng Vương thứ mấy, mà chỉ cho biết vua Hùng đã từ chối. Người lạc Việt, tức là cha ông của chúng ta, là dân bản địa ở Bắc Việt cộng thêm với rất nhiều đợt di dân của các nhánh Bách Việt khác, trong đó có cả Lạc Việt, vì muốn tránh chiến tranh triều miền trên đất Trung Hoa đã di tản xuống xin hội nhập vào nước Văn Lang của Vua Hùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net